Ác ma cũng đi làm, chương 8. Ác ma đại nhân và phần thưởng về nhà. Chuyện đáng ghét nhất gặp phải khi đi xe khách đường dài, ngoài trừ nhất tiểu ứng đầy một bụng, thì chính là gặp phải kẻ trộn, thẩm vụ tự nhận rằng, Dưới bàn tay sắt của mình, trên tuyến đường này tuyệt không thể có kẻ trộm xuất hiện, bắt khóa có lẽ từ trường của hai đại nhân và lưu thầm rất không đồng nhất. Cho nên giữa đêm, cảnh phụ tư nhiên bắt gặp một tên trường, đang lánh lúc lấy đồ trong túi áo một hành khách, còn đang ngủ say. Từ trường ma thầm không đồng nhất, như hai cực của nam châm, nó đã nhau ý. Sự xung đột từ trường này tạo nên sự bất bình thường. Có trộm trên một chiếc xe tốn dĩ không thể có trộm. Nay là ốc xe đại nhân đang đổ lỗi. tên trộm kia cầm một cái kẹt hết sức trương trú mà gáp đồ trong túi hành khách ra. Hành động này làm cho máu huyết toàn thân thẩm vụ phát lạnh. Mà máu của hắn vốn dĩ chính là lạnh mà Tên kia đang làm gì đó Cương nhiên dám khiêu chiếm với giới hạn cuối cùng của một tay hồng kỳ như hắn Dám cách thức tâu nghiêng của một ốc say đại nhân Vũ tên hồng kỳ là quốc kỳ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tay hồng kỳ là cách nói chuyện những người Trung Quốc có tinh thần yêu nước Thẩm vụ nóng nải lộc Bọt tới, hai tay khoanh trước ngực, đứng sát bên cạnh tan trồn, gấp cao nhìn gã. Mày đang làm gì? Thẩm vộ một khoan, nhéo vào cánh tay tan trộm tên trồn ban đầu thoát trúng, thoát chút sững sốt, sau đó ngừ một tiếng nói. Giám động vào bố mày à, có biết tao là ai không? Tao là người của kiên vạn tam kim vạn tam chính là tên trùm khét tiếng trên đường quốc lộ. tất cả sai cộ chạy trên tuyến đường này chỉ cần nghe thấy cái tên kim vạn tam liền rung lên cầm cập. còn nếu như bị kim vạn tam chặn đường, đừng nói tới chuyện cả quần lót cũng bị lột sạch, có thể bảo toàn mạng sống đã là tốt lắm rồi. bất quá mấy năm gần đây, kim vạn tam dường như không còn xuất đầu nổi gì. Có người nói hắn có lẽ đã bị kẻ thù thủ tiêu, nhưng chỉ có thẩm bộ là biết rõ. Cái tan kim vàng tam kia sau một lần quái rối, trên sao của hắn đã bị hắn nhẹ nhàng giải quyết. Cái tan kim vàng tam vừa vang lên, thì hành khách mới vừa trượn ngồi cành đã sợ đến mức mặt cắt không ra một hột máu. nghĩ tới tên trượn kia có khả năng mang theo hung khí, như dao nhiếp gì, gì đó, rồi rạch xuống một đường ngay trên bụng mình. Khiến trong ruột rơ máu chảy Vì khách không rãi ngã người sang một bay Dạ vờ ngủ Tiền bạc cần gì Lúc này giữ mạng là được rồi Hắn bắt đầu vô cùng khoảng hẳn cái tay sót vé nhiều chuyện này Quả nhiên tên trộn tên ung trộm, dung từ trong túi Móc ra một con gian nhỏ Quơ qua quơ lại Trước mặt thẩm vụ, Ngang nhiên nói Thằng nhảy mày có biết tao có bao nhiêu anh em Ngồi trên cái xe này không Cẩn thận ta bắt mày ra, rồi tiền gian hậu sát. Phi, ta trước tiên thiến mày, ta đó phút mày cho ốc sen an. Thẩm vụ chửi ầm lên, khiến cho hành khách trên xe đều tỉnh dậy. Tuy nhiên, tất cả mọi người vẫn một mực giả vờ ngủ, không ai dám lên tiếng. Mà cùng lúc đó, có vợ ẩy gã đàn ông mặt mày dữ tờm, bắt chợt đứng lên. Có vẻ chính là đồng bọn của tên trượng kia, dắt lọt vai quanh thẩm vụ tài xế không dám dừng xe hai tay nắm chặt vô lăng không ngừng run rẩy thằng nhảy mày tính toán cái gì năng ngược cái gì mày có được máy lạnh thịt dám cả gan chống đối với kính tao một tay đàn ông vương tay bóp bả vai thẩm vụ tay còn lại nắm lấy nắm đấm dơ lên chuẩn bị đánh người thế nhưng đúng lúc này áp ma đại nhân bất ngờ đứng lên quát lớn Mấy tên hại nước hại dân các ngươi to gan lớn mặt quá rồi, không coi pháp luật ra gì nữa phải không? Nhất lời quân tư vũ cầm cuốn độc giả trong tay Lưu Thần, một pháp quen tới, nếm thẳng vào mặt tay vô lại kia, ác mai đại nhân lại hăng hái làm việc nghĩa rồi. Lưu Thần, Lưu Thần, anh thầm nhúc vai, dặn nhẹ và bảo vệ quân tư vũ, nói nhỏ, tư vũ đừng nhiều triệu. Anh quân, em có bộ, công chủ trí hợp đóng biệt cứng, cái này nặng, ném thì dùng nó đi. Lưu xứ xíu chỉ sợ thiên hạ không loạn. vội vàng đưa bộ truyện tranh của mình cho quân Tư Vũ. Các ngang lời nói, đang gian dở của anh hai. Tư Vũ, thân thể anh vẫn chưa tốt lắm, đừng kích động. Lưu Thần kéo kéo cánh tay của ác ma đại nhân nhưng mắt lại nhìn về phía gã đàn ông to con hung hẳn, đang đùm đùng nội dằn đi về phía này. Quân tư Vũ nhấc mông lách qua lưu thầm, từ ghế trong xong ra, một tay tấm lái áo thay vô lại, trực tiếp nếm gã về phía cửa. Thẩm Vũ cũng canh trụng sắp thời gian mà ấn tay lên nút mở cửa thoát hiểm, khiến cho tên kia nhẹ nhàng lăn ra bên ngoài, ngã thẳng xuống đường. Mấy tên còn lại thấy tình thế bất ổn, sợ sợi mất, không biết phải làm sao. Bọn mày là ai? Một đám lưu manh, trúc dao, nhíp chỉ về phía hai người quân tư vũ kêu lên. Người thái ta giống ai? Quân tư vũ vẻ tràn đầy, chính khí nói là cảnh sát chìm, chạy mau là cảnh sát chìm. Tên trộm đi tới chỗ tài xế kêu lên một tiếng. Rồi nói với người lái xe, dừng xe, mau dừng xe, tài xế thắng cách khiến cho chiếc xe dừng khực lại, cũng khiến bất hại những cây vô lại kia lại dồn về phía trước, thấy mất mặt mũi bầm dập, bọn chúng thế nhưng vẫn vội vã lao về phía cửa xe mà chạy thoát thân. quân trung vụ bỗng chốc thành công xây dựng hình tượng vĩ đại trước mặt hành khách trong xe. Mọi người đồng loạt bổ tay, có người còn kích động hô lên cảm ơn cảnh sát nhân dân Một bà mẹ trẻ ôm lấy đứa con nhỏ của mình răng dại Thôi này ngàn vặn lần không được học theo chú cảnh sát kia đã là tự đâm đào vào chủ cháy biết không Nhưng chú cảnh sát kia rất đẹp trai nha, đứa bé cắn cắn ngón tay, mặt mày ngây ngẩn Làm gì vậy, tôi rõ ràng phải là người đầu tiên được biểu dương vì tinh thần chính nghĩa Thẩm vụ bắt cách dễ biểu môi nói. Sau đó, thẩm vụ nhân cơ hội giới thiệu một lọt những kiến thức bảo an cho mọi người, kêu gọi toàn thể hành khách không nên khuất phục trước những thế lực tà ác. Vì thế, mọi người rất nhanh chóng ngủ tiếp đi. Rốt cuộc, vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm sau, chiếc xe khách đường dài dài chậm như rùa cũng đã tiến tới thị trấn X. Lưu Thần và quân thư vụ mệt mỏi, ủi ỏi, bước xuống ô tô, thận buồn ngược lại rất có tinh thần. Sau khi thay bộ động cục của xe ra, hắn phát bao hành lý, nói lời từ biệt với tài xế, sợi vui vẻ, thoải mái chạy theo mấy người Lưu Thần. Đại quân, Lão Lưu, các anh đi đâu đáy? Đại quân, áp mai đại nhân nhíu mày. Lão Lưu, Lưu Thần há to miệng. Không nghĩ đến tay nhóc này vừa mở miệng ra một cái Lại gọi y là lão rồi nhất định là xứng xứng tiết lộ tay của bọn họ cho hắn biết Gọi ta là tiểu vụ là được rồi Thẩm vụ cười đến long lanh sáng lặng Lưu thần thế nhưng lại có cảm giác mình giống như đang mặt đối mặt Mà tiếp chuyện với một con sen khổng lồ Vô luận thế nào cũng thấy vô cùng chán ghét hai người tôi vừa mới đấy không biết đây ở chỗ nào vừa hai xuống xuống cho biết nhà em ấy vẫn còn phòng trống tôi sẽ trả tiền thuê cho các anh con người tôi rất có uy tín tuyệt đối không khất nợ đâu thẩm vụ nhá nháy con mắt to tròn vô tội nói không được nhà của chúng tôi đã đủ chặt rồi Đưa thần cự tuyệt mà ám ma đại nhân cũng không thích có người ngoài xuất hiện Quái trầy thế giới hai người của hắn Ai nha, các anh thật sự nhẫn tâm như thế Chẳng lẽ không sợ tôi lưu lạc Đầu đường đối Jack Burger hay sao Thiên thần à, ngài hãy thương sóc cho tôi đi Thẩm phụ giả bộ khóc lóc Thì thật là đang uy hiếp lưu thần Thôi được rồi, nhưng giá cả do chúng tôi định đoạt. Phí tiền nước cậu trả hoàn toàn Vê đúc xe mỗi ngày chỉ được sử dụng 3 tiếng TV không được xem, máy tính cũng vậy Bếp ga dùng bao nhiêu trả bán nhiêu, đồ dùng trong nhà làm hư hảo phải bầu thường rất Nam lầm. Cậu còn phải phụ trách dọn dẹp, lau chùi toilet, không được mang ngoài về nhà làm loạn. Lưu Thần nói một tràng đậm chất con buông. Phải tiền thuê nhà một tháng là bao nhiêu? Thẩm vụ hỏi. Lưu Thần vươn một ngón tay, một nghìn. Thẩm vụ nghiêng nghiêng đồng suy nghĩ một chút. Ở cái nơi đắp tắt đất, đất vàng như thành phố ấy, một ngàn đồng một tháng cũng không tính là đắt. Không ngờ như thần dơ thêm một ngón tay nữa tới trước mặt hắn, chậm rãi gặp lại, bóp vào nhau tạo thành hình chữ cũ, chính hình. Này, trời ơi, anh không thể đưa ra cái giá các của người như vậy nha, thật vụ trái tim bị đâm đến rỉ máu. Trời ạ, trọn nhà bọn anh có hai ngày đã đủ hao tổn, cả mấy năm kích góp dành dụng của hắn vì hiện tại nhà chủ chủ nhà chính là chủ chúa tể cho nên hắn lần nhìn xuống dòng điều kia thầm vụ đau lòng lấy ra chiếc thẻ ngân hàng của mình đưa cho lưu thần bên trong có hai vạn đồng là tiền thuê phòng tôi đóng trước ác mai là nhân thuận tay cầm lấy chiếc thẻ dự vào ưu thế cuộc trời của chiều cao mà ung dung bỏ cái thẻ vào trong túi của mình nói tốt lắm Chúng ta về thôi, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện. Sau đó, hắn vương tay, vải một chiếc taxi, đám người tranh trúc vào trong xe, đi thẳng về căn hộ trung cư đã xa cách một thời gian dài. Căn hộ sau bao nhiêu ngày bỏ trống, cuối cùng lại một lần nữa, đàn đốm sắm trưng Lưu thần sắp xếp giam phòng vốn dĩ, làm kho chứa đồ để cho thẩn vụ ở. Ba người bắt đầu những ngày sống chung dưới một mái nhà. Lưu Sĩ xuyên tin rằng có phòng riêng, nhưng kỳ nghỉ của con bé cũng sắp kết thúc. Trường học sẽ lại khôi phục phòng, hoạt động như bình thường. Lưu Thần vì thể thúc giục em gái nhanh chóng về trường nhập học. Lưu Sĩ xuyên, xuyên chui vào trong phòng bật mấy viết tính, bắt đầu viết thêm diễn biến mới cho tác phẩm Đô Thành Tuyệt Vọng của mình. Tình tiết, tâm giác tình yêu được đưa vào nội dung câu chuyện. Trong đó, nhân vật đột, nhiệt, đột nhiên xuất hiện, Chính là một tiểu thụ xinh đẹp sáng làng có vai trò làm rạn nước quan hệ của hai nhân vật chính. Mà chuyển biến mới này khiến cho đám độc giả sôi nổi, tung hô cảo khuyết một hồi. Cả một đám tướng nhìn màn hình máy tính mà cắn khăn tay chảy nước mắt đón kiếp theo dõi kết quả về sau. Ác máy đại nhân vừa về tới nhà nhìn xong vào phòng tắm nước nóng sau đó nàn ớt sắp trên giường sắp nhanh đã truyền vào mộng đẹp, ngủ thẳng lấy tận nửa đêm, hắn mới mơ mơ màng màng nhớ ra mình vẫn chưa ăn liêu thần, làm sao có thể bỏ qua bữa tiệc ngon nhất khi về tới nhà này chứ? do đó thừa dịp đang tối mịt mờ, thừa dịp đám nhóc xíu xuyến, xuyến còn đau say ngủ, vị Áp Ma đại nhân vừa khôi phục cả tinh thần lẫn thể lực, liều mặt quần áo vào, cứ thế dùng chân trần mà rón rén đi ra mở cửa phòng mình, cẩn thận mò sang phòng của Lưu Thần ở kế bên. Đại quân đã kể thế này, anh còn đi đâu vậy? Thanh âm của Thẩm Vũ bắt thình lình từ phía tủ lạnh bên kia truyền đến, chỉ thấy hắn đang ngồi sững trước cái cánh. Tủ lạnh đã mở toan, tự hồ đang tìm cái gì đó Cậu làm gì vậy? Ân vụn à, ân vụn phải trả thông tiền Ác ma đại nhân bị lưu thần tác động không ít Đã trở thành một cái thăm tiền chính cống rồi Ác, tôi là người Trung Quốc nắm rõ Ngũ giác tứ Mỹ nha Tôi nhìn giống một người có thể làm ra hành vi ân vụn hay sao Thầm hồ bị bạch Nhưng là hắn, nhìn như thế nào cũng rất giống một tên anh bụng Ngũ giảng tứ Mỹ là hai trong ba khía cạnh về tình yêu được Trung Quốc ban hành trong vào đầu những năm 80 nhằm tuyên truyền phổ biến về tư tưởng của hoạt động giáo dục Trong đó ngũ giảng bao gồm Văn minh lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức Tứ Mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn, ngôn ngôn ngữ, hành vi, hoàn cảnh Hắc ma đại nhân mà kẻ hắn tiếp tục lằn mò đi tới cửa phòng lưu thần Còn thẩm bộ thì tiếp tục lục lọi tất cả lọ đựng muối dự chữ trong nhà giáo vào trong ngực, chuẩn bị lắng lúc ném đi. Đối với ốc say mà nói, muối chính là thứ mà nó ghét nhất. Các mai đại nhân vươn tay, khoảng tay nắm kim loại, ngay sau đó cánh cửa không khóa bị mở ra, hắn người lách qua khe cửa lẳng vào bên trong. Trên môi nở nụ cười tà ác, lưu thần lúc này dường như đã ngủ rất say côn tơ vụ nhẹ nhàng đi đẩy lên nhiều người nọ bám một góc trang chui vào lưu thần nơi tay giấc nồng trong mơ thế nào lại có cảm giác có người đôi sờ soạn. trên thân thể mình y mơ hồ mở mắt liền thấy bàn tay tao xanh ở đó đã lật quần mình xuống không để đối phương kịp lên tiếng áp mai bằng nhăn đã áp môi xuống chuẩn xác lắp kính miệng người kia không nghi ngờ gì nữa Lưu Thần đêm nay nhất định trở thành món điểm canh ngon lành cho ác mai đại nhân rồi Sau một đêm, ác ma đại nhân càng thân sẵn khoái, tư thả và kết quả của sự quần giả của hắn đã triệt bể hiền trên từng dấu hôn trên khách thân thể Lưu Thần Người nào đó thắt lưng đau nhất đến mức cao hồ, xuống dường không nổi Rốt cuộc và nếu vương tư vũ ôm mình vào phòng 8 Rồi lại Một đường ôm trở lại giường đương nhiên ác mai đại nhân Sẽ vì lưu thần mà là một bữa sáng cùng yêu Nhưng là tất cả muối trong nhà Đều biến mất không một, còn một hạt Đầu sổ của việc này thế là cái thẩm dụ Đang tươi cười, cười sung sướng Dùng ống hút mà uống nước ở một bên Cho đến bây giờ cũng chưa thấy người nào uống nước Mà uống đến hạnh phúc mỹ mãn như vậy Ác mai đại nhân cảm thấy Người này thực sự là một quái nhân Ta hận, ta đập bàn Lần nào cũng thế, Hết chương 83 Ác ma cũng đi làm Chương 84 Ác ma đại nhân và cuộc tụ họp gia đình Quân tư vũ gốc cuộc lại ghép chiếc xe đặc điện Đã nhiều ngày không sử dụng Từ trong tầm hành của tòa nhà ra ngoài Bởi lên nhỏ Mang theo tập công văn đi tới đại sứ quán làm việc Bất luận như thế nào Ác ma đại nhân vẫn khửi xe đặc điện đi làm Lưu Thần cũng gọi điện tới công ty đang làm để xin từ chức. Một loạt những thuật ngữ chuyên môn bật ra từ miệng Y khiến Thẩm Bụ nghe mà không tài nào hiểu được. Nói chuyện xong, Lưu Thần đưa xuống xuyến tới trường báo danh. Trong nhà chỉ vì thế còn lại một mình Thẩm Bụ. Thật nhàm chán, mấy vì thần kia đều là một đám đầm độn. Thẩm vụ sau khi uống hết mấy cốc nước. Lớn liền chạy vào phòng quân tư vũ, lắng lúc dò sát cuộc sống nguyên tư của Thánh lai Tạm vụ nhanh chóng bật máy tính của quân tư vũ lên Quân tư vũ này là một thần tra cực kỳ kém thẩm trọng Từ trước đến nay chưa cần đặt mật khẩu cho máy tính của mình Kỳ thật những lúc hắn không có nhà, đứa thần vời xuyến xuyến vẫn thường dùng máy tính của hắn Nhưng hắn cũng không phàn năng gì cả Dù sao thì máy tính của hắn cũng chỉ dùng để trộn rau và tưới cây trong trò nông trại mà thôi Cho nên có thể nói, trong nhà này máy tính của quân tư vũ là đồ dùng công cộng Nhưng mà quy quy của quân tư vũ để chế độ tự động đăng nhập Cho nên khi thẩm phụ bật máy, cũng chính là mở quy quy của ác ma đã nhân ra Ngay lập tức hắn như uống hết uống phải tiết gà Bắt đầu lục loại từng bản ghi chép các cuộc nói chuyện của Thánh Ma Sau đó, thẩm vụ rốt cuộc hiểu được Quân Tư Vũ là một nhân viên văn phòng chăm chỉ nhề nếp đến mức nào Lót xác của vị Thánh Ma kia thực sự là sạch sẻ muốn chết Mỗi ngày ngoài trừ gửi tin thông báo cho nhóm bà nào đó Thì căn bản không nói thêm cái gì Hắn thỉnh thoảng cũng có tâm sự cùng người khác Nhưng nội dung chỉ xoay quanh chuyện sinh hoạt buồn tẻ hàng ngày. Thậm chí có một lần, hắn còn thảo luận với bạn bè trên mạng về giá trứng gà ở các nơi. Người này thật sự rất không thú vị. Thậm phụ những không được buôn lời cảm thán. Người này và cái tên thánh ma đêm ái bị hắn làm trọng thương quả thật tương phản vô cùng. Hắn không thể tin quân tư vụ lại là một gã đàn ông tẻ nhặn như thế. Hắn tự lưng vào ghế, nhìn vào một khung... Nhắc nhở bất ngờ nhảy ra ở góc quy quy quy của bạn đã được đăng nhập từ một máy tính khác, xin hãy thay đổi mật khảo để đảm bảo an toàn. Ngay sau đó điện thoại văn lên, thẩm vụ nhắc ống hay lên, ban đầu đầu dây bên kia truyền lên thanh âm của quân tư vũ. Thẩm vụ cậu ở nhà đang nghịch máy tính của tôi sao tôi ở đây đang giải quyết nhiều việc. Hiền đang dùng máy tính của thư ký, lại không có thời gian, cậu giúp tôi thu hoạch rau đi Được rồi, thẩm vụ biểu môi cúp điện thoại, trong lòng thầm hát lên dựa vào cái gì a? Mình đây đường đường là một ốc xanh đại nhân, chỉ vì cái gì mà đi thu hoạch rau cho một tên đại bại dưới tay mình Thế nhưng sau đó hắn lại một lần nữa mò lên quy quy, tiến vào nông trại, bắt đầu thu hoạch Bạn bè trên mạng của quân cư vũ không ít, bức chừng hơn ba chục trang Nhưng hơn phần nữa đều là đồng nghiệp ở công ty cũ Hiện đã không còn liên lạc Hoặc là những cán bộ lãnh đạo phải đời Không trầu hỏi lấy nhau một câu Thế nhưng đều lặng lẽ Mò sang vườn của nhau ít lần Một lần mà ăn trồn Bất ngờ một khung chát nhảy ra Phủ yên, vui ở đâu Thẩm vụ chớp mắt mấy cái Ảch khâu này chẳng lẽ không phải là nhân loại cơ nhiên biết tên thật của quân tư vũ Thẩm vụ vì thế nhất thờ hứng trí mừng bừng liền giải dạng quân tư vũ hỏi Ngươi là ai? Ta là tác lập khu Vũ Yên Ta có thể sẽ phải đến chủ của ngươi Viên giới đã chú ý tin thức này là do người sử dụng QQ trên điện thoại di động gửi tới Thế gì? Ngươi đang dùng QQ trên điện thoại di động Thẩm vụ càng cảm thấy thú vị Nếu hắn nhớ không nhầm thì tách lập khu kia chính là đại tiên sứ trưởng của thiên giới Không nói chuyện này trọng điểm là thiên giới hiện tại Tên nhắn tách lập phu chỉ gửi tới được một nửa sau đó trực dễ mất liên lạc Thiên giới Thiên giới và nơi này còn có thể dùng Quy Quy mà liên lạc sao Công năng của Quy Quy có hơi quá cường đại rồi đi Thẩm vụ nhấn vai. Hoặc, kỹ thuật của loài người thực sự là không thể khinh thường. Thẩm phụ ấn vào nút xoá, xoá hoàn toàn đoạn nói chuyện vừa rồi. Sau đó ha ha một tiếng. Thiên giới càng nấu loạn càng tốt. Về sau mình có thể thống trị cả tam giới thì càng tiện lợi. Còn việc bảo an gì gì đó của thiên giới, ta đây không có thời gian mà quản đâu. Thẩm phụ bùng chán, đứng lên kéo lại chiếc ốc thoát bò trên người đeo túi sách lên vai đi về phía cửa hắn cũng phải đi tìm việc, việc làm thôi quân tư hữu và các đại thần Đức, Loan, Huy, Nhĩ tiến hành cuộc hộp hội đồng kéo dài suốt một ngày trời tại đại sứ quán hắn đích thân chủ trì thảo luận về việc rót vốn vào thành phố A để xây dựng công ty tại đây Buổi này hắn ủy thác cho một đại sứ đặt phái thông thạo thương vụ toàn quyền xử lý Từ việc điều động vốn biến Tiến hành lập kế hoạch Cho đến thiết kế xây dựng công ty Chỉ cần báo cáo hắn Trên văn bản là được rồi Về phần xử lý Sự vụ quốc nội Quân cư phủ cũng giao cho nghệ tiền Trong nước giải quyết Đức Lan ghi nhỉ Dưới sự cải cách của Thánh Hoa liền dần dần trở thành một quốc gia Quân chủ chuyên chế Sao quân chủ lập hiếm Quốc vương đích thân trao quyền lực cho nghị viềm hoàn toàn hoàn thành bước đầu tiên trong cách mạng tư sản. Thảo luận xong vui, dưới sự bảo hộ của mấy vị sĩ, thì quốc vương mất tích đã lâu, quân thư vụ đi vào căn cứ bí mật bên dưới tầng nằm của đại sứ quán tiến hành kiểm tra sức khỏe. Sau đó quay về, tên anh chuyên nghiệp đi theo bảo vệ hắn, cùng hắn ngồi trên xe riêng đi siêu thị mua nguyên liệu làm cơm tối cung tư phụ y hạnh như một lão đại hắc bang tiền đồ hậu ủng hắn nhấc khoát nhấc một chiếc giỏ đưa cho cận vệ bên cạnh sau đó mua một cái kính râm đeo lên là nhìn một đám vệ sĩ ao phục chỉnh tề và mặt ron chính theo phía sau mình thật sự là lão đại hắc bang đi bằng mà y e phong không gì sánh được đến mức người xếp hàng thanh toán trong siêu thị ai nấy đều vội vã nhường đường kể từ lúc xuống ở nhân giới tới nay Đây là lần đầu tiên cô Tư Vũ đi mua đồ đại hạ giá trong khu thị và được quận đập quyền thanh toán, không phải xếp hàng. Mãi cho đến khi ác mai đại nhân hai tay đút túi, bắt đeo kính râm, mỹ mãn ngồi trên chiếc ô tô cherry rộng hơn bình thường, vì để che mắt người qua kẻ lại mà đặc biệt bố trí cho giống cherry. Hắn mới phát hiện mình vẫn quen chưa tháo kính xuống, nhìn không thấy. Nào người của thập niên 80 Đệ hạ Chúng tôi đã mua các căn hộ xung quanh nhà của ngài Để tìm bảo vệ ngài trong mọi thời điểm Xin ngài cứ an tâm sinh sống Đầu chuẩn đội vệ sĩ Vừa lái xe vừa cung kính nói Bảo vệ ta Ác hai đại nhân thương nhiên Mà cười rổ lên Bắt quá sau này Bảo mấy người bọn họ đi quét dọn vệ sinh lau rửa bồn cầu cũng không tệ đi Bọn họ rất nhanh đã tới dưới trang tòa nhà Đội trưởng đội viện sĩ mang theo bao ni lông đựng đồ Đi theo quân tư vũ lên lầu Những người khác thì đi đậu xe Quân tư vũ có một tên lâu la sai vật Trong lòng liền có tài Phần cảm giác của một người giàu có Lần thứ hai lại kính xâm ra đeo lên mắt mình Hôm nay tuyệt đối là ngày quân tư vũ Và lưu thần trào đón Ngày khi đại cửa vào nhà quân tu bộ liền thấy trong phòng khách có một đám người đang ngồi thắng đếm tập lập phu lưu thần thẫn ngộ còn có một tên và mặt lạnh lùng mặt áo bình tô đang xì đang nướng gọt khoai tay cùng thẫn vụ tát ma ula phật nhân không chi tâm thế đương nhiên Tại Ma Giới, tất cả mọi người đều gọi kẻ này là Tát Ma là ảnh tự xuất sắc nhất Ma Giới có tiếng Tam ngang hàng với Chiến Long bên cạnh Ma Hoàng Tát Ma U La Phạc Nhân Tam Chi Không Thế là tên gọi tát của Tát Ma Tên này từ Đăng Chi Thành của Ma Giới đến đây Đăng Chi Thành là lệnh địa riêng của Ác Ma Đại Nhân Cho nên cái thanh đàn ông lạnh lùng ít nói này kỳ thực chính là ảnh vệ, ma giới mà ác mai đại nhân phước bỏ nhiều năm trước. Tuy rằng ác mai đại nhân căn bản đã hùng mạnh đến mức nghịch nhưng, nhưng là dựa theo truyền thống, hắn vẫn có ảnh vệ của riêng mình. Mà thanh ảnh vệ thực đấu trung thành này vì để quán triệt niềm tin kiên định của bản thân mà lặng lẽ tu luyện cho dù vĩnh viễn không thể đạt tới trình độ có thể bảo vệ. Thánh Ma Hắn thế nhưng vẫn tự mình lập ra kế hoạch ràng luyện Cuối cùng sau khi hoàn thành Hắn liền đuổi theo Thánh Ma đi xuống nhân gian Rõ ràng tên Ma Hoàng kia đã tiết lộ hành tung của quân tư vũ Sau khi ác ma đại nhân bước một vòng Đội trưởng vệ sĩ ở phía sau cũng theo vào Lập tức đưa Tên tác ma sắc khí đại mình kia vào danh sách đối tượng phải đề phòng Ở sau trong lòng hắn, bảo hộ, địa hạ, quân tư phủ chính là chủ trọng yếu nhất trên đời Vì thế, hai tên trung khuyển nhân loại và trung khuyển ma tộc vừa mới gặp nhau đã bóng mắt nhau tranh Họa diễn hẳn thù bắn ra tung tóe Trong nhà không có nước tương, mọi người, hai người các ngôi ra ngoài mua đi Ác mai là nhân tùy tiện ném cho hai tên trung khuyển mỗi người 10 đồng, thả đi Vì thế hai người đó liền giống như chạy đua nhau nhau cướp đường mà lao ra khỏi nhà Khiến cho những người khác nhìn thấy mà trợn mắt há miệng Nói không nên lời Thẩm vụ hắc hắc cười Lại nói Đại quân Cái gã tự xưng là tắc ma kia là bạn bè thân thích của anh ở quê nhà sao Ừ Nhi cư đến đây Còn là người ngoại quốc kia Làm như thế nào Quân tư vụ đầu rĩ nói Sau đó hắn nhìn được phía Tháp Lạc Phu và Lưu Thần Chỉ thấy Tháp Lạc Phu khóc đến đỏ cả mắt Cái mũi cũng đang sụp sịt không ngừng Mà Lưu Thần thì ngồi một bên chăm chỉ đưa giấy Chăm chỉ đưa giấy cho hắn xì mũi Tư Vũ, đây chính là vị tiên sinh lúc trước đã chưa đại chúng ta Anh quen rồi sao Anh ta là tổng quản trong hoàng cung ở đất nước kia của anh Nhưng hiện tại vừa vị xa thải rồi Trên đường còn gặp phải mọn cướp, thì đánh trọng thương Thưa thần báo cáo, anh ấy muốn biết, muốn trước hết ở lại chỗ nơi của chúng ta. Nhi cơ nhà của chúng ta là chỗ nào? Là trại tập trung của nhân tiện nạn hay sao? Một đám người tụ tập ở đây làm cái gì? Hơn một trăm mấy vuông đâu có chứa được nhiều người như vậy. Ánh hai đàn nhân độc nhiên phát biên. Tôi có thể ngủ ở phòng khách. Pháp tập phu, nước nở nói. Trên đầu vẫn còn cuốn đầy băng vải, sanh ra là bị người đánh đến thần trí mơ hồ mất rồi. Chính nàng một người, ác ma đại nhân bật bẻo nói. Ác ma đại nhân ném đống khoai tây lộn xà lộn xộn mà thẩm vụ và Tát Ma vừa gọi ra một góc, tích thân vào bếp phục nấu cơm. Bởi vì số người trong nhà đồ khổ tăng lan, cho nên hắn cũng làm nhiều thêm vài món so với lúc bình thường. Lưu Thần đứng một bên phụ giúp Pháp Lập Phu thì Lê Thân thể đầy thương tích ngon ngoãn Giúp bọn họ lau bát, sách mâm Thẳng vụ nhằn nhã, dựa lưng vào ghế sofa, bật tivi ngâm na theo giai điệu của một ca khúc nào đó đang phát trên truyền hình Tìm chút thời gian, tìm chút nhàn hạ Mang theo người yêu về nhà xem mặt Ba ba bằng biểu làm một bàn cơm ngon Mama sắp sữa, cầm cặp một lượt Những chuyện nhân sinh khiến ba ma giận Khó khăn công việc làm ba phải tham phiền Về nhà sẽ mất, về nhà sẽ mất Không ngại giúp ba ba mua nước tương lau bát đĩa ế Căm miệng, đứa thần và quân cư vũ đầm loạt ra lệnh cho thẩm vụ Hát cũng không cho Thẩm vụ bất mãn nói Đúng lúc này hai tên trung quyển đi mua nước tương đã trở lại Người đầu tiên về tới chính là Tát Ma tóc đồ chạy của người này có thể sánh có thấy rửa phải mặc lạnh lùng cầm một chai tương trị giá 10 đồng hoặc nhìn hình một như hình dạng một cái nấm đi trong cái bàn đi qua cái bàn cho phòng khách hai tay cung kính do lên qua đầu một chân quỳ xuống dâng nước tương cho quân cư vũ đang đứng ở trước hết ga đầu trưởng đội vệ sĩ thở hổn hển chạy ngay sau đó vừa bước vào cửa liền chứng kiến một màn này tức thì dẫn đến xanh mặt thằng nhảy này là đang thương khích mình sao vì thế hắn cũng dùng tư thế quỳ một bổ tương tự tới Khương do trai nước tương lai nói Bè hạ, đây là giàu hào đặc biệt mua tại nhà hàng năm sao ở vùng phù cận nơi này, giá 500 đồng sau đó hắn nhìn về phía Tát Ma nở nụ cười đắc thắng giàu hào có phải là nước tương đâu Sư thần nói ra một câu trí mạng về sĩ trưởng hóa đá rồi. Vì thế tấp ma mặt lạnh như băng, kinh thường mà trầm gãi, dương dương như khóa miệng. Đại chiến Trung khuyển hiệp 1 về sĩ trưởng hoàn toàn thất bại. chương 84